122 bán thần linh vi ngưỡng. Các bạn thắc mắc tại vì không có tên hồi thì tại vì uh, đây là yêu cầu của uh, sếp giám đốc mình làm theo thôi. Cho nên là chúng ta thông cảm nhá. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tôn Ngộ Không cùng với nhóm người của đồng kiếm đang chuẩn bị đến huyết nha gia để mà đòi người thì bất ngờ đã bị một cái uh, uh, phi thành pháp khí của bên uh, Tộc tử kim gửi lần tập kích và trong đấy thì có người quen cũ của thôn Ngộ không đó là linh uy ngưỡng. Tuy nhiên thì sau một hồi chiến đấu bên này bộc phát ra sức chiến đấu hết sức mạnh mẽ cho nên bên kia linh uy ngưỡng thì đã phải là, là chuột rút và chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem nhóm người bên này của đồng kiếm có thể đuổi theo được không. Ngay thời điểm lúc này thì đồng kiếm rút ra một cái lắc bạc. Đây là cái lắc bạc hắn vẫn luôn đeo ở cổ tay. Đồng kiếm tế cái lắc bạc lên không trung. Kim quang ngân sắc phát ra cùng với tiếng tê minh ong ong, cái lắc xoay tròn với tốc độ cực nhanh rồi xoáy giữa không trung tạo ra một cơn lốc màu bạc, cùng với tiếng rít gào dần dận. Đồng kiếm hét lớn, thời không chi luân hồi. Hắn vừa mới hét lên thì cơn lốc ngân sắc kia liền nổ vang, chói lòa cả một góc của vũ trụ. Ngân quang ngay lập tức tản đi và hình ảnh trước mắt làm cho bọn người tôn ngộ không trợn tròn con mắt, há hốc cái mồm ngay lúc này đây trước mặt họ là hình ảnh của đám người linh uy mộc linh uy ngưỡng đang chạy lên phi tòa hình tử kim kỳ lân chính là hình ảnh mà mười hô hấp trước vừa mới diễn ra trên mặt bọn người linh uy ngưỡng cũng lộ vẻ kinh hoàng không thể nào tả nổi rõ ràng bọn hắn đã thôi động phi tòa chạy được rất xa tại sao bây giờ lại ở trong tình cảnh y như cũ thế này đồng kiếm phun ra một ngụm máu lớn hai má đỏ ửng trong đôi mắt còn có tơ máu chảy ra hắn nhanh chóng định thần quát lên ta xử lý lão gia hỏa kia số còn lại giao cho các ngươi phải giữ được người sống. nói rồi đồng kiếm lau vết thương nơi khóe miệng rồi lao vút lên. hắn ta ý thức được rằng là cái bọn người kỳ quái có thương khung kỳ nhưng lại không thể hóa khải kia, chính là người đến từ thương chi thế giới. có nghĩa là đại chiến cũng đã bắt đầu và thậm chí đã đưa binh xâm lấn tới tận đây. vậy nên đồng kiếm phải bỏ ra đại giới là một giọt bản mệnh tinh huyết để thôi động pháp bảo là luân hồi lệnh để thời gian trong phạm vi nhất định lui lại khoảng 10 cái hô hấp. và thực là hắn cũng và thực là hắn cũng đã đánh cuộc sự may mắn vào đây, bởi và hắn không biết bọn người tử kim kỳ lân kia đã bay ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của luân hồi lệnh hay chưa. Nếu quả thực là đã vượt quá ảnh hưởng thì giọt bản mệnh kim huyết của hắn đúng là công cốc, chính là đi bắt trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc. Lúc này bọn người tử kim kỳ lân tộc đã lại chạy vào bên trong phi toa, thôi động phi toa chuẩn bị phóng đi. Trước phi toa hình tử kim kỳ lân chỉ vừa lóe lên, mờ ảo chuẩn bị biến mất thì đùng một tiếng nổ vang làm cả góc vũ trụ này rung lên tính là đồng kiếm đã lao thẳng vào thân của chiếc phi toa làm nó nổ tung khi bay vụt ra thì đồng kiếm đã nắm cổ linh uy mộc kéo ra ngoài bay vút vào trong thông đạo không gian đang vặn vẹo ở gần đó rồi biến mất bọn người lâm mô cũng lập tức chút đan dược vào miệng có bao nhiêu vốn liếng vừa nãy bọn hắn đã hao hết cho nên lúc này chỉ có cách là cắn thuốc để có sức chiến đấu tiếp ở bên phía linh uy ngưỡng tuy rằng linh uy mộc bị kéo đi không rõ tung tích Nhưng Linh Huy Ngưỡng cũng không hề nào núng. Với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn và sự quả đoán ngoan độc, hắn đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo. Bất ngờ hắn đứng thẳng tế khởi bốn cây thương khung kỳ tử cấp ra, rồi không chút do dự mà cầm yêu hoàng kích lên tự đâm thẳng vào ngực mình. Tử kim sắc nổ vang tuôn ra bàng bạc tư thể nội của Linh uy Ngưỡng. Hắn hét lớn, ta lấy tư cách thiếu mạch chủ của tử kim nhất mạch, đổi trăm ngàn năm thọ nguyên, lấy đồng nguyên dung hợp kỹ đến đây thì một đoàn tử quang đại thịnh tuôn trào bao phủ lấy hắn tất cả những tên tử kim khí lân tộc còn sống cũng bất ngờ hét lớn rồi tự bạo nổ vang cả một góc vũ trụ nhưng chúng tự bạo lại tạo ra những quả cầu năng lượng tử kim sắc có tử kim lôi điện bao quanh bay vút về phía linh uy ngưỡng những quả cầu này ngay lập tức bị nuốt chừng linh uy ngưỡng lấy tay rút yêu hoàng kích ra hắn ngay lập tức hấp thu luyện hóa những quả cầu này cùng với đó hắn cũng lấy ra một cái sừng kỷ lân mà bóp nát Không gian lại nổ vang Thân thể hắn lại bành trướng Ký tức bắt đầu tăng lên ảo ạt Nguyên lực tử kim sắc cuộn trào Bàng bạc liên miên bất tuyệt tu vi của hắn sau 3 nhịp hô hấp đã tăng lên đến bát khải cảnh Rồi bát khải cảnh đỉnh phong Rồi cửu khải cảnh Tiều khải cảnh đỉnh phong Tiều khải cảnh viên mãn Thêm 3 cái nhịp hô hấp nữa tu vi của hắn Vậy mà đã tăng lên một trình độ rất cao Khi thế bàng bạc nổ ra Cô uy áp này còn mạnh hơn cả đồng kiếm khi nãy lầm mờ không thể nào tin vào mắt bình hốt hoảng thêu lên bán thần là bán thần đại viên mãn nói ra thì dài thế nhưng tất cả từ lúc bắt đầu tới bây giờ mới chỉ qua chừng 10 nhịp hô hấp từ kim quang tán đi linh vị ngưỡng lại xuất hiện lơ lửng giữa thương khung tóc tím phiêu giật không gió mà bay thân hình cao gầy nhưng sống lưng thẳng tắp khí thế mười phần lăng lệ xuất trần hai cầm yêu hoàng kích buông thóng xuống vẻ đạp này làm người bên phe tôn ngộ không cũng phải khựng lại một hô hấp mà cảm nhận thế nhưng trong đôi mắt màu tử kim kia lại ghé lên một tia ngoan lệ đầy bá khí tôn ngộ không còn chưa kịp thắc mắc là tại sao linh uy ngưỡng lại có thể tới được khung chi thế giới thì linh uy ngưỡng đã nói với giọng lạnh nhạt giao cam kỷ ra nẻ tình cũ ta cho người được chết toàn thây Tôn ngộ không cũng không định hỏi thêm gì nữa, vì thứ nhất kiếm thần hắn biết được hai phương vũ trụ dục dịch chuẩn bị cho đại chiến; thứ hai với tính cách cùng cách nói chuyện này của linh uy ngưỡng, thì chắc chắn là đã trở mặt thành thù Còn lý do thì quả thực tôn ngộ không cũng không hề quan tâm, bởi sức hút của cam kỳ là điều không thể bàn cãi. Đứng trước một cường giả bán thần đại viên mãn thì khả năng chạy thoát của bọn họ gần như là bằng không. Tôn ngộ không thầm nghĩ nếu như lúc này có lôi thần lệnh thì có khả năng rất cao là sẽ thoát được một kiếp hoặc ít nhất là có đủ thời gian để Kim Thần chạy tới, cứu viện nhưng lúc này thì cũng không còn chút hy vọng nào nữa mọi suy nghĩ chỉ thoáng qua trong đầu Tôn Ngộ Không, hai nhịp hô hấp thôi hắn biết lúc này cũng chỉ có thể phó mặc cho số mệnh, hoặc là đến đây dòng suy nghĩ của Tôn Ngộ Không liền dừng lại, hắn chật nhớ ra thanh tiểu kiếm bằng gỗ mà tiểu kiếm đã đưa cho hắn và dặn đây là pháp bảo hộ thân của Kim Thần ban cho tiểu kiếm, tất cả chỉ có hai kiện mà thôi, khi cần thiết thì rót nguyên lực vào thanh kiếm này Thanh tiểu kiếm được kích hoạt sẽ phóng thích ra một kiếm của cường giả thần cấp, và cùng lúc thanh tiểu kiếm được kích hoạt cũng sẽ thông báo vị trí cho kim thần, kim thần sẽ chạy tới hỗ trợ ngay. Đã ba nhịp hô hấp mà Tôn Ngộ Không vẫn chưa trả lời, Linh uy Ngưỡng lạnh lùng nói, cơ hội cho người đã hết. Ngay sau câu nói đó, Linh uy Ngưỡng đánh một kích toàn lực về phía nhóm người Tôn Ngộ Không, một kích toàn lực của cường giả bán thần nó kinh khủng tới cỡ nào những tiểu tinh vân chung quanh không chịu được dư ba mà vỡ nát ra hoặc là bị thổi thành bụt mịn ở trong không gian một kích kia vẫn ầm ầm lao tới căn bản là khiến cho không ai kịp trở tay quỳnh tiếng quỳnh quỳnh từ vụ va chạm làm cho cả mảnh thương khung run rẩy lên không gian chấn động vặn vẹo thế nhưng quang mang kia tán đi khung cảnh trước mắt làm cho người ta không thể nào tin được trước mắt nhóm tôn ngộ không là một thanh đại huyết đao lớn tới mấy chục trượng chắn ở trước mặt Thanh đại đao này do nguyên lực tạo thành, lại giống như là đao thật đến cực điểm. Thế nhưng giờ phút này thanh đao đã bị tàn phá tới không thể chịu nổi, mũi đao đã gãy một phần ba, thần đao có những vết rạn lớn, cán đao thì đang không ngừng run lên những tiếng tê minh. Còn người lâm mô phun ra một ngụm máu lớn, hai hàng huyết lệ chảy dài, lúc này cả bảy người bọn họ đều đứng trắng trước mặt tô ngộ không, bảy người xếp thành một hàng ngang cùng một tư thế giống nhau như đúc. Trọng tầm hạ thấp, hai tay nắm chặt đưa về phía trước như tư thế dương đao, sẵn sàng chém tới kẻ thù. lệnh huy ngưỡng câu mày cũng có chút không hiểu tại sao. Phải biết rằng hắn nhận tuyền thừa của tử kim nhất tộc lại có khí vận huyết mạch gia trì, cho dù là bán thần, thế nhưng đã đặt một chân vào sức chiến đấu của thần cấp chân chính, có thể nói là sức chiến đấu số một, số hai, ở trong cái cảnh giới bán thần. Thế nhưng, mấy tên trước mắt kia mạnh nhất thì cũng chỉ có kiểu kỳ cảnh, Thậm chí là còn có hai ba tên vừa mới đột phá, khí tức còn chưa được dồi dào vậy mà lại có thể ngăn được một kích toàn lực của hắn. Quả thực là không hề tầm thường một chút nào. Thế nhưng đây cũng không phải là vấn đề, bởi vì nhìn thanh đại đao rách nát kia thì cũng chỉ chịu được thêm một kích nữa mà thôi. Linh Nguy ngưỡng dứt khoát đánh tiếp ra một kích nữa, lao thẳng về phía bọn người Tôn Ngộ Không, không cho Tôn, tôn Ngộ Không thời gian để làm ra thủ đoạn gì, hay là chạy trốn. Ở trước một kích này thì bọn Tôn Ngộ Không hẳn là phải chết không thể nghi ngờ nhưng trong sát na này khi một kích kia còn cách nhóm người tôn ngộ không chỉ chừng 5 trượng thì có một kiếm từ vị trí của tôn ngộ không được đánh ra. Chiêu kiếm này quang mang kim sắc đại thịnh, thắp sáng cả một góc thương khung u tối, tập thẳng vào một kích kia của linh nguyên ngưỡng dư chấn đánh tan ra xung quanh đẩy lùi bọn tôn ngộ không lại cả trăm dặm. linh nguyên ngưỡng và người của mình cũng bị dư ba hổi bay lùi cả chục dặm. gương mặt của linh nguyên ngưỡng căng cứng lại là một kích của thần cấp, do hắn lại tự hỏi ai ai là có thể đánh ra một kích mang uy năng thần cấp như vậy? dư ba từ vụ va chạm vừa rồi cũng đánh tan cả hư ảnh thanh đại đao của nhóm người lâm mô. tất cả nhóm người tôn ngộ không đều chặt vật phun ra mấy ngụm máu lớn. ở trên tay tôn ngộ không lúc này đang cầm chặt một thanh tiểu kiếm, kỳ ra trong lúc nguy hiểm hắn đã kịp thời thôi động món bảo khí kia để đánh ra một kích giữ mạng. dù thoát qua được một kiết. Nhưng định vị báo vào thức hải của hắn, thì kim thần phải nửa canh giờ sau mới có thể chạy tới, bởi vũ trụ thì bao la, còn tốc độ của thần cấp thì cũng là có hạn. Đang lúc là chưa biết phải làm thế nào để thoát qua cơn nghi khốn này, thì Linh Nguyên Ngưỡng đã đánh tới kích thứ ba. Trong mắt và đánh giá của Linh Nguyên Ngưỡng thì nhóm người tôn ngụ không đã là giàu hết đèn tắt, căn bản không thể chịu nổi một kích này. Nhưng bản tính vốn là người cẩn thận, sư tử vô thỏ thì cũng phải dùng toàn lực, cho nên... Lê Nguyên Ngưỡng vẫn là thôi động nguyên lực đánh ra một đạo trường kích hư ảo khổng lồ, có tử kim lôi trụ vờn quanh, không ngừng nổ vang. Lúc này quả thực là trong tay Tôn Ngộ Không đã không còn lá bài tẩy nào nữa, muốn chạy thì cũng không còn sức, mà còn sức thì cũng không thể thoát khỏi một kẻ địch mạnh như thế. Nghĩ đến đây, thì khí thế bức người của trường kích đã đánh tới. Bảy người lâm mô lại một lần nữa thôi động ra hư ảnh đại đao, nhưng mà trường kích còn chưa đánh tới chỉ có luồng kình khí thôi tới trước đã thổi bay hư ảnh đại đao làm nó vỡ vụn trong không trung lúc này trong lòng tôn ngộ không chỉ dâng lên một cỗ tuyệt vọng là triệt triệt đẻ đẻ mà tuyệt vọng nhưng trong sát na này đứng ở trước tử vong lại có một thân hình vĩ ngạn đứng chắn ở phía trước người bọn hắn kim quang lóe lên trói mắt ầm uhm, tiếng nổ vang một lần nữa làm thương khung dậy sóng run rẩy còn kịch liệt hơn trước không chỉ là gấp mười lần linh nguy ngưỡng trợn tròn con mắt với tâm tính của hắn mà cũng không khỏi chửi ra thành tiếng tiền sử của mẹ nó làm sao còn chưa chịu chết còn về phía tôn ngộ không hắn cũng đang không hiểu là chuyện gì xảy ra kim quang nhanh chóng tản đi thân ảnh khôi ngô kia đưa lưng về phía tôn ngộ không tôi nghĩ của tôn ngộ không lúc này cũng trở nên lắp bắp cái cái thân ảnh này chẳng lẽ hắn là dương đúng rồi là dương tiễn dương tiễn phóng thích ra khí thế bức người lực áp hết thảy mọi người ở đây Một tên bán thần khác ở bên phía linh nguy ngưỡng không chịu nổi lực áp bức mà phun ra một ngụm máu tươi, đầu gối cong xuống quỷ xuống một chân, chặt vặt cố gắng mà chống đỡ, còn những tên khác có cảnh giới thấp hơn thì đang nằm bò ra đất, thất khiếu chảy máu. Linh nguy ngưỡng lầm bầm, thần cấp, lại là thần cấp, tại sao lại có một tên thần cấp xuất hiện ở đây mà không hề có tên trong phong thần bàng? Còn trước kịp giải khai thắc mắc thì Dương Tiến đã đứng bể nghế uy nghiêm trong luồng kim quang, không ngừng có những kim văn dao động uốn quanh cơ thể. Hắn nói, ta không muốn lây dính thêm sát nghiệp với thế giới này. Các người đi đi. Nói đoạn hắn vung tay một vết nứt không gian mở ra một thông đạo, rồi theo cán tính cả phi toa và đoàn người linh uy ngưỡng bị thổi bay vào trong không đạo, không gian. Thông đạo kia cũng lập tức đóng lại không còn tung tích. Lúc này nhóm người Tôn Ngộ Không mới thở ra một hơi. Tôn Ngộ Không lúc này Tiến lên phía trước một bước nói. Dương Tiễn cảm ơn ngươi. Nhóm người Lâm Mô cũng rồn dập cao nhau lên, khom người thì lễ thật sâu mà nói lời cảm tạ, tạ ơn đại nhân. Nhưng mà Dương Tiễn cũng chỉ lạnh lùng khẽ gật đầu. Tôn Ngộ Không đang định hỏi Dương Tiễn là tại sao hắn lại có mặt ở đây, tại sao lại có thể trùng hợp xuất hiện đúng lúc để kịp cứu hắn, có thể tiếp tục bảo hộ hắn hay không. Còn chưa kịp hỏi gì thì Dương Tiễn đã mở miệng trước, tuy ngữ khí bớt lạnh lùng nhưng vẫn toát ra một vẻ cao cao tại thượng từ tận đáy lòng. Không phải là hắn cố tỏ ra như vậy, mà Tôn Ngộ không cảm nhận được rõ ràng đây là sự tranh lệch về cấp độ sinh mệnh mang lại. Ta chỉ có thể nói cho người biết, ta là người của càn nguyên tộc, ta thức tỉnh truyền thừa, chân thị chi nhãn cho nên mới biết được. Phía trên nguyên giới này còn có một tầng thứ cao hơn, đó gọi là khởi nguyên giới. Sở dĩ ta có mặt ở đây là bởi vì cường giả của càn nguyên tộc sẽ đi đón những cá thể thức tỉnh chân thị chi nhãn về để nối tiếp truyền thừa cơ thể chuyên thưa bản thân ta cũng không rõ, vì bản cổ giới quá nhỏ yếu không thể tiếp tục dung nạp ta và cường giả Càn Nguyên cũng không thể tới đón, cho nên ta phải đi qua Nguyên Giới này làm trung gian rồi lại từ đây phi thăng lên khỏi Nguyên Giới. 5 năm, năm trước khi ta vừa thức tỉnh truyền thừa, một phân thân của Lôi Cửu Thiên đã tới bản cổ giới, nói làm giao dịch với người của Càn Nguyên tộc tới đón ta về Nguyên Giới này để đợi cường giả khác tới đón. Nhưng hắn cũng đánh một điều kiện với ta, Là phải bảo hộ một người cho hắn, cho tới khi người mà ta phải bảo hộ có được thực lực thần cấp hoặc là tự nguyện giao cản nguyên lệnh, chính là cái lôi thần lệnh kia, thì ta mới có thể liên lạc được với cường giả của cản nguyên tộc tới đón ta. Đây chính là tọa độ ta được thông báo để trở về, cho nên trùng hợp mới có mặt ở đây, tiện tay cứu các ngươi Con ngộ không lúc này chặt cảm thấy trống rỗng một chút, hắn biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngày trước, ngay cả trái đất nhỏ bé của hắn cũng đã có tới 33 tầng trời. Chuyện thế giới chất trồng lên thế giới, vũ trụ trồng chất đến vũ trụ đối với hắn cũng đã không còn mang tính đả kích nữa. Nhưng mà đều không ngừng công kích vào tâm linh của hắn là tất cả những người bên cạnh mình đều là những nhân vật của một thế lực xa xôi nào đó. Linh Nguy ngưỡng là thiếu chủ của tử Kim Nhất Mạch, lãng Tâm Kiếm Hào chuyển Sinh cũng là thiếu chủ của độn thế, Tiên Tông. Vậy không biết hắn có phải là thiếu chủ của một ai đó hay một thế lực nào đó hay không? Đang vẫn vơ suy nghĩ thì một tiếng thét trói tai vang lên cả một mảnh thương khung, làm tôn ngộ không quay về với thực tại. Ngay lúc này đây, chung quanh, Dương Tiễn đang bùng lên một ngọn hỏa diễm màu vàng kim, đốt cháy hừng hực. Hoàng kim lôi điện cũng chớp động không ngừng vần quanh hắn. Đặc biệt hơn là con mắt thứ ba trên trán của Dương Tiễn mở lớn ra, có một dòng huyết lệ chảy ra từ trong con mắt. Lúc này cả ba con mắt của Dương Tiễn đã hóa thành đồng tử, màu hoàng kim sáng chói như rượu nhật vậy. Dương Tiến hét lớn một tiếng, hai tay siết chặt lại, hàm răng cắn chặt, hắn gồng mình, từ từ con mắt thứ ba trên trán hắn phóng ra một luồng kim quang vàng bạc, vì thế vô cùng, bắn vào mảnh thương khung vô tận phía trước. Quang trụ kia nổ, bắn ra, thổi hết mọi vật chất trên đường đi của nó thành hư vô. Tôn ngộ không còn nhìn thấy cả một tinh cầu gần đó khi vừa chạm vào cột sáng cũng đã hồi phi yên diệt, không còn để lại một chút dấu vết đảo. Đây, đây là cái thứ sức mạnh gì? Tôn ngộ không lắp bắp cảnh tượng này diễn ra sau 10 nhịp hô hấp thì quang trụ thu ngắn lại ở một khoảng cách không xa lắm rồi không gian ở cuối quang trụ này âm mầm nổ vang một cái đại môn bắt đầu được hình thành con mắt thứ ba của dương tiễn đã chảy dài ra một dòng máu xuống đến tận cằm cánh cổng màu hoàng kim này có vân vụ và sấm sét bao quanh dương tiễn thu công gương mặt trắng bệch đầu gối khẽ uốn quỳ xuống một chân cái đầu cúi thấp sẵn sàng triều bái ở bên kia cánh cổng một thân ảnh lão giả hiện ra Thân ảnh này cao gầy mà phiêu giật xuất trần, nhưng lại không thể nhìn rõ được diện mạo hay thân hình, bởi vì xung quanh lão giả cũng là một tầng kim quang đang phiêu động. Nhưng thay vì chấp động phiêu giật liên hồi như dương tiễn, thì tầng kim quang bao quanh lão giả này có phần phiêu phủ ôn nhu. Có một cái gì đó có thể gọi là từ ái hơn. Hai tay lão giả này bắt những pháp quyết tình mỹ và kỳ dị, lần lượt có những ký tự vô cùng kỳ lạ bay lơ lửng trước mặt lão. Thế rồi, lão bỗng quát lên, cản nguyên thông bảo. Sau đó, hai tay nhanh chóng đánh song trưởng về phía Dương Tiễn, nhưng mà ngay khi luồng kim quang từ hai tay lão giả được đánh ra, thì toàn bộ thương khung bỗng nhiên run rảy lên rồi âm mầm vặn vẹo, dùng lắc dữ dội. Bọn Ngộ Không đã tránh ra rất xa mà vẫn bị ép cho nằm bẹp trong không gian, đến không thể thở nổi. Dương Tiễn được luồng ánh sáng bao quanh rồi từ từ hút về phía lão giả. Hắn vẫn đang quỳ một chân, cái đầu cúi thấp không hề phản kháng. Bất ngờ Tôn Ngộ Không lại nghe được giọng nói của Dương Tiễn. Là Dương Tiễn cố ý chuyển âm cho hắn. Cường giả Càn Nguyên bỏ đại giới để mở thông đạo đón ta phi thăng. Có rất nhiều chuyện về sau rồi ngươi sẽ rõ. Giữ lấy vật này, ta để lại đồ tốt cho ngươi. Phái biệt ở đây, hẹn ngày tái ngộ. Vừa nói đến đây thì thông đạo kia vụt tắt kim quang. Trong tay Tôn Ngộ không bất ngờ, lại xuất hiện khối lôi thần lệnh. Lúc này đã có tới bốn vết nứt, nhưng lại có thêm hai chữ Càn Nguyên. Chưa kịp xem xét gì thêm thì thương khung bỗng dưng chấn động trong một sát na này cả thương khung yên tĩnh đến đáng sợ như có dự cảm không lành tôn ngộ không đứng dậy định cáo đám người kia bỏ chạy thì đùng một tiếng một tiếng nổ kinh trấn nổ vang kim quang lấy vị trí truyền thống môn của cường giả càn nguyên tộc làm gốc nổ bắn ra hàng tỷ tỷ các hạt kim quang đi khắp nơi chấn động này khiến cho bọn người tôn ngộ không ngất lịm ngay lúc này đây ở khắp cả thương tri thế giới Khung chi thế giới, ám ma giới Và các phương thế lực khác Tại thương khung giới này Cũng vừa trải qua những chuyện tương tự Thì ra là cả phương vũ trụ này Cũng vừa nổ vang, cũng vừa rung lắc dữ dội Và sau tiếng nổ kinh thiên kia Thì các hạt kim quang cũng phân tán ra khắp nơi Rồi từ từ tan biến Hòa vào trong thương khung Hòa vào trong thiên địa Hết phần của chương này Ok, báo bác anh em là như vậy Thì cái chương của ngày hôm nay đến đây là hết Thì tôi cũng xin trả lời các anh em như thế này là sa các bạn thì hơi bị vội vàng quá rồi tại vì nhiều bạn chưa gì thì đã ý kiến rồi nên là tôi thấy là hơi quê một tí thực sự mà nói thì các bạn là không quen cái giọng đọc của tôi thì điều đấy nó hết sức bình thường thôi tại vì mỗi người ta sẽ hợp hợp với một vài người theo cái giọng đọc của nó chứ còn tôi thì đâu phải là mới đọc truyện một ngày hai ngày hay một tháng hai tháng mà tôi đọc tới năm năm năm rồi chứ ít gì đâu Nên là có những nhiều chuyện thì mình quen cái kiểu viết của người ta ấy, quen cái lối viết của tác giả là mình quen cái nội dung chuyện rồi. Thì cái chuyện này nó hơi mới một chút thì một số các cái từ ngữ miêu tả về các cái chiêu thức và các cái biến hóa trong đó thì dần dần từ từ mình sẽ làm quen. Thì cái đấy tôi sẽ sửa để cho các bạn có thể dễ tiếp thu hơn chứ còn dễ tiếp nhận hơn chứ còn nếu mà đảo nói mà mà bà... nhưng mà tôi lại bảo là bây giờ các ông không thích nghe kênh tôi thì công ty kênh khác thì tôi nói thế thì nó mang tính chất đơn giản rỗi quá. Thứ hai nữa là cái chuyện này mình nghĩ là nó chỉ có độc quyền ở trên kênh Tuấn và kênh mình thôi. Mà bây giờ Tuấn giờ nó bận lắm, bây giờ Tuấn làm giám đốc thì nó bận bây giờ thì mình đọc hộ nó thôi chứ giờ sao giờ. Thứ hai nữa là đọc cái chuyện này thì nếu mà anh em thích thì có thể là đọc nghe các cái chuyện khác của mình. Nhưng mà một số anh em là hơi vội vàng nhận xét Bây giờ cái chuyện này tôi nói thật với anh em là mấy cái chương mà tôi mới đọc đây này Nó vẫn là chương của tác giả Trung Quốc nó viết Cho nên là tôi gọi nó là bản dịch chứ tôi không gọi nó là bản viết Tác giả Việt Nam mấy cái chương này đã họ đã viết đâu Mấy ông lại vội vàng vào comment là Ôi cho người Việt Nam viết mà ông này ông lại bảo là bản dịch thì, thì, thì đấy là các ông quê chứ không phải tôi quê nhá Còn một ông nữa còn quê À không phải một ông mà mấy ông còn quê hơn nữa cơ đây rõ ràng vẫn là cái bản của Trung Quốc mà được mình dịch lại nó làm cái đoạn tiếp nối giữa cái phần của người Trung Quốc và người Việt đấy thì tôi cũng đọc cho nó trọn vẹn mặc dù là nói thật với anh em là người, người ta nhìn là người ta biết ngay có phải là bản của người Việt viết hay không tôi nói thật cái bạn Huyền Lâm và bạn ấy nhận viết cái bộ này là bạn ấy chắc chắn là tôi chưa cần biết hay dở thế nào nhưng mà chắc chắn bạn ấy phải là một người hết sức bản lĩnh tại vì dám nhận một cái bộ truyện nó mang tính thương hiệu như thế này để mà viết tiếp thì một là trình độ chuyên môn cao hai là phải chịu được áp lực tốt Thì nguyên cái đấy là tôi thấy là bạn ấy đã hơn rất nhiều người rồi, nhiều bố chưa gì vào đã comment bảo là mẹ người Việt viết mà ông lại bảo là bản dịch, thì bây giờ nó đúng là nó là bản dịch thật mà, tại vì mình đọc ấy, mình để ý cái dấu chấm dấu phẩy, mình biết đây là bản dịch được chỉnh sửa lại từ bản con vớt, chứ người Việt Nam mình viết thì không có ai chấm dấu chấm dấu phẩy như thế cả, ông nghe tôi đọc thì cũng biết ngôn ngữ này tôi đọc gần như sao y bản chính đấy, tôi không dám chỉnh sửa gì mấy đâu tại vì uh, cái bản dịch này nghe là biết là không phải ngôn ngữ của người Việt rồi còn tôi nói thật là để mà viết được một phần tiếp nối của bộ chuyện này mình nghĩ là bạn đấy thì bạn ấy, bạn tác giả mới, bạn Huyền Lâm này bạn cũng sẽ phải bỏ ra rất nhiều công sức, Cho nên là chuyện nó không thể là ra nhanh được đâu, không thể ra một ngày hai phần, hai thứ nào thế nào thế kia cả mà mình nghĩ là một ngày mà ra được một phần đã là khá lắm rồi, tại vì bạn ấy muốn để mà câu chuyện nó tiếp tục, nó hấp dẫn, nó bánh cuốn thì bạn phải trau chuốt trong từng từ, từng chữ một. Tôi nói các ông là có một ông comment như thế này. Ông ấy bảo là vừa nghe đã biết là người Việt Nam viết rồi, chán vãi đái. Thể đây rõ ràng là bản dịch vẫn là của người Trung Quốc nha. Mà tôi đọc, à, tôi đọc cho các ông là tôi cũng đọc y như gọi là những cái bản trước thôi mà ông ấy ông không biết ông nghe thế nào. Ông bảo vừa nghe đã biết là người Việt Nam viết, nghe chán vãi đái. Giáo hiệu ông này comment để, để lấy thành tích hay gì mà comment kiểu đấy tôi, cũng, tôi thua đấy. Ông à, làm cái gì người ta cũng phải từ từ thôi, bộ gì thế các bạn. Mình là cũng chỉ mong gọi là truyền đạt hết sức có thể cho các bạn để bộ chuyện nó hay mình cũng nói qua để cho các bạn quen với cái tác phong của mình mình làm việc thì kiểu gì nó cũng sẽ có tổng hợp một chút về phần trước mình cũng đọc hai mấy ba mươi bộ truyện tiên hiệp rồi mình không đọc truyện kiếm hiệp mà mình đọc truyện tiên hiệp thôi và có cả những chuyện đô thị xuyên Việt rồi các hiệp các kiểu có hết các bạn có thể search ở trong cái group của mình ấy, hoặc là có thông báo trên đấy mình có cả một trang web để đăng chuyện của mình và những cái người mà mình biết đại khái là như thế nên thì Mong các bạn là gọi là cũng thông cảm cho Tại vì mình cũng mới đọc chuyện này Nói thật là bây giờ mình chưa còn còn Chưa nghe được được mấy phần của phần 1 Mình mới nghe được có một nữa Tại vì mình bận lắm Nhà thì con cái nữa để Mình kiểu làng dạng ô xin của nhà nữa, Nên là không có nhiều thời gian Nên là mong các bạn thông cảm Nhưng mà ý là nếu mà Cái bộ chuyện này mà chúng ta đồng hành với nhau Thì mình sẽ cố gắng hết sức Để truyền tải cái nội dung của chuyện Mà cũng mong các bạn đừng comment Một cách vội vàng như thế Tại vì comment nó là một cái gì đó nó thể hiện cái tinh hoa của các bạn gian comment những cái thế nó buồn cười quá. Như kiểu là nó vừa mới tụt quần đến đầu gối đã vừa đưa nhẫn cho nó, nó lại kéo mẹ quần lên thế có phải là hớ không? Quê còn chữ e còn nhấp nháy nữa. Ông mẹ mình người ta đang đọc cái bản truyện dịch của Trung Quốc mà ông vào ông comment bảo vừa nghe đã biết là chuyện người Việt viết chán. Ông này chắc nghe hơi nổi chó là phần tuần sau là người người người người Việt người ta đọc à người ta sáng tác đây là nên là ông vào ông comment để lấy hành tích đúng không? Nhưng mà tôi giữ ý cho ông nhé, tôi biết tên ông là gì, tôi biết họ tên là gì nhưng mà tôi không để cho ông quên nên tôi đã xóa cái comment của ông rồi. Hai ông liền cơ, chứ không phải một ông, vừa phải cái gì nó cũng từ từ vội vàng chứ. Không làm gì mà bình tĩnh vậy. Nhá, thôi, chúc mọi người có những phút giây thư giãn vui vẻ và chúng ta sẽ còn đồng hành với nhau trong bộ chuyện này. Bye bye mọi người.